Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 1025, cậu ta muốn lên trời ở hả? Bọn họ không ngờ rằng chủ nhân dù biết tàu sản là con trai của vua Tây Vực mà còn quả quyết BTHT cậu ta như thế. Đây đúng là tính cách của chủ nhân mà. Định. Quá đỉnh. Đỉnh của chóp luôn, ê bọn họ thầm nghĩ. Vạn lăng phong kích động đến mức run cả người. Ông ta vốn là chiến thần nên tất nhiên biết vua Tây vực khủng khiếp đến mức nào. Lâm thương hải tú mồ hôi lạnh. Á, còn mấy thanh niên đi chơi với tàu sản thì sợ vãi đái. Bọn họ bị dọa đi người rồi. Cả đám hét lên thảm thiết như heo chọc tiếc. Tiểu vương gia. Không, tiểu vương gia chết rồi. Tiêu rồi, cả nhà tôi tiêu đời rồi. Tiểu vương gia chết rồi, cả đám sợ tới mức sụi lơ. Tiểu vương gia chết rồi. Chắc chắn vua Tây Vực sẽ bắt bọn họ chôn cùng cậu ta. Đầu óc Dương Chiến ưng ông ông hai mắt ông ta đầy tơ máu. Ông ta vừa định hạ lệnh dê tê cờ hờ tê Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh đã ra lệnh trước rồi, để giết hết tất cả, không chừa lại tên nào. Cái gì? Dương Chiến ưng sửng người. Bọn họ chỉ có vài người thôi mà muốn giết 3.000 nghìn binh lính của ông ta sao? Cậu ta muốn lên trời ở hả? phẹt phẹt Diệp Bác Minh vẫy tay, kiếm đoạn Long xuất hiện. Một lùng kiếm khí quét qua, đồng tử của Dương Chiến Ưng co rút lại, trong đôi mắt ông ta phản chiếu hình bóng lùng kiếm khí kia. Cậu rốt cuộc là ai, hề Dương Chiến Ưng sử người đứng ngay tại chỗ. Âm. Uhm. Ông ta và hơn trăm người đằng sau đã hóa thành một bãi máu loãng Vạn lăng phong quát lên, kỳ Lâm Thương Hải theo sát đằng sau, nhập cuộc chiến đấu. Đám người đường hạo thi ngơ ngác đứng đó. Nhìn cảnh này mà cả bọn sợ cứng người. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net